chương 846 khô héo chương 846 khô héo quy cầu toàn đặt trước từ đã trước thời gian dài công kích không đến Diệp hàn, cô gái này quái vật càng thêm táo bạo bắt đầu. Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được, đầu lưới tần suất công kích biến nhanh. Dưới mắt chiến trường sớm đã chuyển rời đến độc lập phòng làm việc ngoài cửa đại sảnh làm việc bên trong. Xung quanh vách tường tại đầu lưới công kích đến vỡ vụn không ít. Diệp Hàn lại một lần né tránh công kích, đồng thời dành thời gian đổi đánh đầu lưới tại đạn lập đi lập lại công kích đến đã vết thương trọng chất. Dịp Hàn xoay người một cái, lần nữa hướng phía đầu lưới nổ súng bắn phá đi qua. Trong nháy mắt liền đánh hụt băng đạn. 767 rốt cục, tại hơn 100 phát súng trường đạn công kích đến, đầu lưỡi rốt cuộc cứng chắc không ở vỡ ra, trực tiếp vỡ vụn không chịu nổi. Ngao ha! Nữ quái vật thoạt nhìn như là nhận lấy trọng kích, rắc xuống họng buồn số bắt đầu. Diệp Hàn nghe đau cả màng nhĩ. Chu lên chơi nữ quái vật rõ ràng tiến nhập đổi bại hình thái, lại không buông tha lần nữa huy động đầu lưỡi công hướng Diệp Hàn, thế công lạ thường trở nên càng thêm mãnh liệt đây coi như là bộ phát thức công kích. Diệp Hàn bên người số lượng không thấy giảm bất nam tính zombie, tại nữ quái vật buồn số về sau, cũng càng thêm gia sức phát động công kích. Diệp Hàn áp lực lập tức biến lớn. Nghĩ đến trên thân mang theo vạn năng thuốc giải độc, Diệp Hàn rứt khoát tiến lỏng, trực tiếp cùng quái vật nữ bắt đầu cứng đối cứng. Không có đầu lưỡi, đầu lưỡi thế công mặc dù mạnh hơn, lực công kích lại không bằng trước đó đầu lưỡi còn tại thời điểm đầu lưỡi lại một lần nữa đánh tới, Diệp Hàn rứt khoát đem họng súng trực tiếp hướng về lưỡi trên mặt chọc vào đi qua. Diệp Hàn toàn lực đánh ra, họng súng trực tiếp xuyên thấu đầu lưỡi. Ngay sau đó Diệp Hàn đem cán thương xoay tròn, đem đầu lưỡi cho cuốn quanh ở cán thương bên trên. Cũng may đầu lưỡi cũng không rộng, chỉ có tay bản tay rộng như vậy, không phải vậy muốn cuốn tại cán thương trên còn không quá dễ dàng. Diệp Hàn một bên tiếp tục vòng quanh đầu lưỡi, một bên dùng sức giật đem đầu lưỡi hướng tự mình phương hướng xả đậu. Thuận tiện còn dành thời gian nổ súng đem chung quanh nam zombie nổ đầu. Nếu là trước đây mang theo hai cái súng trường đi ra, Diệp Hàn hiện tại liền có thể dễ dàng nhiều. Bất quá nghĩ đến súng đạn mức tiêu hao này phẩm, có thể tiết kiệm vẫn là tỉnh lại đi. Quái vật nữ bị Diệp Hàn cho lột xuống giường, mười điểm chật vật ngã tại trên mặt đất. Nàng phí sức ngẩng đầu, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hàn đầu lưỡi nàng hiện tại cũng bị Diệp Hàn cuốn quanh đến cánh tay phải lên, trên đầu lưỡi gai ngược đâm rách Diệp Hàn cánh tay, chảy ra đỏ mắt tiên huyết. Nhìn thấy Diệp Hàn rốt cục tụ thương. Nữ Quái vật ánh mắt lộ ra trả thù khói cảm. Tạm thời gần thân nam tính giọm bị giải quyết về sau, Diệp Hàn đưa tay trái ra cầm còn không có bị quấn quanh đầu lưỡi. Hai tay hướng ý nghĩ phương hướng thực lực nuôi dưỡng. Diệp Hàn cắn chặt răng, ba giây về sau, đầu lưỡi trực tiếp bị Diệp Hàn cho một phân thành hai. Bị quấn quanh đầu lưỡi lập tức mất đi tất cả lực lượng, từ trên thân Diệp Hàn mềm nhũn rơi xuống tới trên mặt đất đầu lưỡi bị xé nứt mang đến đau đớn nhường quái vật nữ toàn thân có quắp đầu lưỡi chính là nàng mệ mệ, nhưng mà nàng bây giờ lại không có lên tiếng lực khí đầu lưỡi vừa đức, cạnh bên nam tính giọm bị công kích cũng thay đổi yếu đi đồng thời cũng không có cái mới nam tính giọm bi lại chạy tới đầu lưới trô đức phun ra dòng máu màu đen, trực tiếp rót Diệp Hàn một thân. Còn lại gần nửa đoạn đầu lưới còn tại Diệp Hàn trong tay trái. Diệp Hàn nhanh chóng đem còn lại không đến 10 con nam tính giọm bi nổ đầu về sau, hướng đi nữ quái vật. Không cách nào đem đầu lưới thu hồi miệng bên trong nữ quái vật cũng vô pháp lần nữa thổ lộ nhân ngôn. Diệp Hàn cũng không có ý định theo cô gái này quái vật miệng bên trong lời nói khách sáo. Quỷ biết rõ cái đồ chơi này nói chuyện có thể hay không tin. Loại vật này, khẳng định cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tính chất tồn tại. Diệp Hàn đưa tay phải ra nắm chặt cái lưới bộ phận tay trái đổi thành đệ lại nữ quái vật cái chán trực tiếp bị súng bắn địa phương trên cơ bản đã khôi phục nữ quái vật trong mắt vẫn như cũ chỉ có oán hận hai ba diệp hàn liền dứt khoát dùng sức đem chọn đầu đầu lưỡi cho theo trong miệng nàng tách rời ra mất đi đầu lưỡi nữ quái vật hai mắt lập tức đã mất đi thần thái trở nên một mảnh đen như mực cả đôi mắt đều là màu đen bao quát tròn trắng mắt bộ phận thân thể nàng cũng cấp tốc héo rút bắt đầu cực tốc giả yếu xuống dưới toàn thân trang phục trở nên nhăn nheo mà giùm gió bọc lấy nàng cả người xương cốt diệp hàn đem trong tay phải đầu lưỡi ném trên mặt đất đầu lưỡi lập tức bắt đầu hư thối phát ra làm cho người buồn nôn nỗi Chương 847, Sàm mỹ nữ. Chương 847, Sàm mỹ nữ quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn trên thân tổn thương đều là tại trên hai tay, bị trên đầu lưới gai ngược làm bị thương. Hiện tại chiến đấu kết thúc, cả người hơi buông lỏng xuống tới về sau, Diệp Hàn cũng cảm giác được không được bình thường. Trên hai tay thụ thương bộ phận bắt đầu nóng rực đến thấy đau. Diệp Hàn lập tức móc ra tùy thân mang theo vạn năng thuốc giải độc, do dự một cái về sau, vẫn là không có cam lòng uống. Không có đường nguyên nhân, chính là quý. Quý đến thịt đau loại kia, đồng thời một tháng chỉ có thể mua một lần. Ngoại trừ trong tay cái này một chi Diệp Hàn trong tháng này chỉ có thể lại mua một lần vạn năng thuốc giải độc. Trong tay cái này một chi là tại con hệ thống một bên trong hối đoái, hai cái con hệ thống thương thành bên trong mua sắm số lần hạn chế cũng không tổng con hệ thống hai bên trong vạn năng thuốc giải độc mua sắm số lần còn không có dùng đồng thời màu vàng kim vật phẩm mặc dù Diệp Hàn chỉ gặp qua vạn năng thuốc giải độc, nhưng là ai biết rõ có thể hay không ra được 29 màu vàng kim vật phẩm. Càng nghĩ càng thấy đến vạn năng thuốc giải độc quá trân quý. Thế là Diệp Hàn mở ra hệ thống giao diện, dự định thử thổi vận. Một tiến nhập con hệ thống hai giao diện, Diệp Hàn liền phát hiện tự mình lực ảnh hưởng trở nên nhiều hơn, hiện tại lại có 3000 vạn hơn lực ảnh hưởng. Trước đó rõ ràng chỉ có 1200 vạn hơn, bất quá vẫn là không đủ mua màu vàng kim vật phẩm. Diệp Hàn trước mở ra thương thành. Thương thành là mỗi ngày tự động đổi mới. Hiện tại năm kiện hàng hóa theo thứ tự là màu trắng mỏ suối nước cùng lường khô, lam sắc sẽ dạng, màu đỏ xà mỹ nữ độc thuốc giải độc, cùng màu vàng kim lôi hệ dị năng. Xà mỹ nữ, lôi hệ dị năng. Cái này màu đỏ vật phẩm lập tức hấp dẫn Diệp Hàn lực chú ý màu vàng kim vật phẩm cũng làm cho Diệp Hàn 10 điểm tâm động. 10 động mà cự, căn bản mua không nổi. Bất quá vừa mới kết thúc nữ quái vật thời điểm, có âm thanh hệ thống nhắc nhở tới, tựa như là giải tỏa cái nào đó thành tựu thế là Diệp Hàn nhận thụ lấy trên hai tay phỏng, lại tiến nhập thành triệu giao diện. quả nhiên hoàn thành một cái thành triệu, xà mỹ nữ thủ sát, ban thưởng lực ảnh hưởng trọn vẹn một ngàn vạn điểm. trách không được lực ảnh hưởng trở nên nhiều hơn. nguyên lai like cô gái này quái vật chính là xà mỹ nữ. trở về hệ thống thương thành về sau, Diệp Hàn mười điểm dứt khoát mua một bình xà mỹ nữ độc thuốc giải độc. Diệp Hàn thế nhưng là tự mang may mắn giá trị nam nhân, chính là lập tức hao tốn một ngàn vạn lực ảnh hưởng. Diệp Hán lần nữa cảm thấy đau lòng đem nữ xà độc thuốc giải đọ uống hết về sau, Diệp Hán lập tức cảm nhận được một dòng nước cấm chảy khắp toàn thân. Trên hai tay vết thương cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hiện tại Diệp Hàn nghĩ chính là mới xuất hiện màu vàng kim vật phẩm. Lối hệ dị năng. Xem ra cái thế giới này nhân loại rất có thể có được các loại dị năng. Cũng thế, liên dị hình loại quái vật cũng tồn tại, dị năng tồn tại cũng coi như có thể hiểu được. Tại như thường xã hội loài người bên trong, Diệp Hàn cũng coi như được là siêu năng. Tại cái này thế giới mới bên trong, Diệp Hàn sức chiến đấu lại coi là cái gì cấp độ? Diệp Hàn có loại không tốt lắm dự cảm. Hy vọng dị năng khá là hiếm có. Dù sao tại Diệp Hàn hệ thống thương thành bên trong cũng là 10 điểm hàng hiếm có. Một trận tiếng bước chân theo dưới lầu đột nhiên truyền ra, Diệp Hàn nhíu nhíu mày, lập tức đem tự mình thân ảnh che giấu. Không bao lâu, lấy một vị thanh niên người cầm đầu liền xuất hiện tại tầng lầu này bên trong. Diệp Hàn liếc nhìn lại, hết thảy đem tám cá nhân. Thanh niên cầm đầu thân cao thể tráng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lại hết sức anh tuấn. Tuổi chừng tại 27, tám tà hữu. Quanh thân khí chất là trong nhóm người này xuất chúng nhất, rõ ràng là đám người này người lãnh đạo. Mặt khác bảy cá nhân là năm nam hai nữ, nhìn cũng không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Diệp Hàn một chút liền đã nhìn ra, những người này đều là từng thấy máu. Bọn hắn nhãn thần rõ ràng cùng như thường trong xã hội chính 390 thường nhân không đồng dạng. Diệp Hang Từ trên người bọn họ nhớ tới trong ạt Atlantis gặp được đủ loại xâm lâm chi chủ. Bọn hắn 10 điểm tùy tiện liền thấy xạ mỹ nữ thi thể. Thanh niên cầm đầu nhăn nhăn lông mày, mở miệng nói, bị người nhanh chân đến trước. Mấy người khác nhìn xem đầy đất vừa buồn, sắc mặt cũng 10 điểm không thoải mái. Đây là ai làm? Trung quanh đều là vết đạn cùng đạn, quá lãng phí. Mẹ, nhìn ta thì đau. Cái nào doanh địa làm? Súng đạn tồn kho như thế đủ sao? Hiếm thấy tìm tới xạ mỹ nữ, ai Diệp Hàn trốn ở rời xa mấy người trong bóng tối, yên lặng nghe bọn hắn đối thoại. Thanh niên cầm đầu mở miệng lần nữa. Sa mỹ nữ vừa mới chết không lâu, đánh chết mỹ nữ xà nhân nếu như không phải tốc độ dị năng giả lời nói, hẳn là không đi bao lâu. Nhóm chúng ta trên đường đi cũng không thấy được có xe vết tích. Chương 848, hợp tác. Chương 848, hợp tác quỹ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thanh niên vừa dứt lời, liền có người nói tiếp. Lão đại, muốn đi truy sao? Thanh niên trầm ngâm sau khi, tức là thận trọng gật gật đầu. Đối phương chí ít đạn dược nhất định rất sốt ruột. Sa Mỹ nữ chỉ có thể coi là nhất giai dị hình loại thế mà cũng cam lòng mang nhiều như vậy đã tới. Đồng thời các ngươi chú ý xem, trung quanh phổ thông giòm bỉ đều là bị viên đạn nổ đầu. Đối với phổ thông giòm bỉ cũng cam lòng nổ súng, đồng thời cũng đều là một súng nổ đầu, một viên đạn cũng không có lãng phí. Đối phương không chỉ có đạn dược sung túc, kỹ thuật bắn súng còn vô cùng tốt. Thanh niên quan sát năng lực không tệ, trực tiếp đối chiến trận có phán đoán. Kia tìm tới đối phương về sau, muốn làm gì? Lại có người hỏi như vậy nói. Trước nói chuyện xem có thể hay không hợp tác đi. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Diệp Hán trong lòng cũng là khẽ động. Mấy người kia mặc dù nhìn không phải rất tốt đối phó bộ dáng, có thể Diệp Hàn trực giác bọn hắn cũng không phải là đại ác không tha người. Diệp Hàn cũng không ghét một nhóm người này. Bất quá cũng không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, nhặt lên bên chân một khối đá vụn về sau, bắt đầu ở tại chỗ bắt đầu khắc chữ trưa mai 12 giờ đến đây, nói hợp tác, chớ truy, khắc xong chữ, cam đoan chỉ cần có người tới liền có thể sau khi thấy, Diệp Hàn lặng lẽ không hơi thở xoay người đến ngoài cửa sổ. Cầm trong tay hòn đá ném tới khắc chữ trên về sau, một bên tiếp tục cẩn tàng thân ảnh, một bên theo ngoài cửa sổ nhẹ nhàng linh hoạt hướng dưới lầu bò đi hòn đá rơi xuống đất thanh âm trực tiếp đưa tới kia một đám lực chú ý thanh niên bò thẳng đi qua sau đó sưng sở tại nguyên chỗ phía sau bảy người cũng liền bận bịu chạy đến nhìn thấy chung quanh cũng không có nguy hiểm tự mình lao đại lại đứng tại chỗ sưng sở lao đại sao khe lời còn chưa nói hết tất cả mọi người liền đều thấy được diệp hàn lưu tại trên mặt đất khắc chữ tất cả nói vừa mới một mực có người ở chỗ này nghe lén nhóm chúng ta nói chuyện có tiếng người điều quái gì nói thanh niên suy nghĩ trên mặt đất chữ viết phóng khoáng một chuỗi lời nói lâm vào trầm tư đối phương tuyệt đối không đơn giản sau khi thanh niên lồng đầu đối với mình đội viên mở miệng liên theo đối phương nói xử lý nhóm chúng ta ngày mai tới nói chuyện đội viên đối với Lão Đại 10 điểm tin phục không người phát ra nghi ngờ vô luận là nghi ngờ tự mình Lão Đại hay là nghi ngờ đối phương dù sao thực lực bọn hắn cũng đủ mạnh đối phương nếu tới người bất thiện, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra một bên khác Diệp Hàn tốc độ cao nhất chạy về bên tàu mở ra du thuyền về tới tàu ngầm bên trong chuyến này ra ngoài có thể nói là thu hoạch phong nhiều thu hoạch được thông tin không tốt Giang Vi Vi Âu Dương cùng Đào Tử nhìn xem Diệp Hàn một thân chật vật trở về vội vàng mở miệng hỏi Diệp Hàn ngươi cũng gặp được cái gì rồi trong thành tình vung thế nào Với tàu bên kia có cái gì tình huống?" Diệp Hàn uống một hớp nước, đem tự mình sau khi lên bờ gặp được tình huống đều nhất nhất nói ra, đương nhiên trong đó cũng không bao quát tự mình thụ thương một chuyện. Diệp Hàn vừa nói, Giang Vi Vi thừa cơ nhìn xem Diệp Hàn mặc dù chật vật một chút, lại lông tóc không thương bộ dáng về sau, mới yên tâm lại. Diệp Hàn sau khi nói xong, Âu Dương trực tiếp nhăn nhăn lông mày. Thế mà thật có loại quái vật này, được gọi là xà Mi nữ nhất giai dị hình loại. Âu Dương cảm thấy rất huyền huyễn. Các ngươi nói, có thể hay không còn có thể xuất hiện có được dị năng nhân loại?" Giang Vy Vy 10 điểm lo lắng mở miệng. Ngày mai đi cùng đám người kia gặp mặt nói hợp tác, nhất định phải làm tốt tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chuẩn bị. Đào Tử sắc mặt cũng rất nặng nề. Mấy người từ đầu đến cuối đều là gặp qua người, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Diệp Hàn. Dưới mắt cái thế giới này tình huống càng nhanh tiếp nhận, đối với đại gia càng tốt. Nhưng là muốn cùng bọn hắn hợp tác cái gì? Âu Dương tiếp tục hỏi so. Đến, chúng ta bây giờ cần có nhất chính là tình báo liên quan tới cái thế giới này hết thề tình báo. Diệp Hàn nói ba người khác nghe vậy cũng gật đầu. Nhưng cũng không thể nói nhóm chúng ta là theo thế giới khác xuyên qua tới đi. Giang Vi Vi chần chừ nói. Sắp thực không thể như thế để lộ nội tình. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, muốn làm sao theo đám người kia trên thân moi ra mình muốn tình báo, đó là cái vấn đề. Nếu để cho đối phương biết rõ nhóm chúng ta với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả lời nói, muốn như thế nào cam đoan bọn hắn sẽ không như vậy lừa gạt nhóm chúng ta. Đào tử càng nghĩ càng xoắn xuýt. Chương 849, Gặp mặt. Chương 849, gặp mặt quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đào tử nói, cũng là Diệp Hàn đang suy nghĩ vấn đề. Muốn làm sao bộ tình báo, ta suy nghĩ lại một chút. Nghe bọn hắn ý là, bọn hắn muốn xuống đạn. Nhóm chúng ta xuống đạn cũng là hữu hạ. Ta cũng không muốn cho bọn hắn. Ba người khác cũng nghĩ như vậy, dù sao tài nguyên hữu hạn. Mặc dù giáp ma tại tàu ngầm bên trong chuẩn bị không ít súng ngắn cùng súng trường, còn có không ít đạn. Nhưng Diệp Hàn bốn người bọn họ cũng còn không phải dị năng giả, những này vũ khí nóng tuyệt đối không thể dùng đến giao dịch. Nhóm chúng ta có giá trị nhất đồ vật chính là cái này một chiếc tàu ngầm. Giang Vi Vi 10 điểm cảm thán, căn nhà nhỏ bé tại tàu ngầm bên trong, bọn hắn thậm chí đều không cần lên mở. Diệp Hàn lại tại trong lòng suy nghĩ, bọn hắn có giá trị nhất đồ vật còn có Diệp Hàn trên thân vạn năng thuốc giải độc. Không biết rõ bọn hắn uống nước tài nguyên cùng mỗi mẹ nguyên liệu nấu ăn lượng cùng ứng thế nào. Diệp Hàn suy tư, cuối cùng mở miệng quyết định nói: Ngày mai ta cùng Âu Dương mang theo phòng thân vũ khí trước đi qua, lại mang lên Tiểu Bạch. Giang Vi Vi ngươi bồi tiếp Đào Tử tại tàu ngầm bên trong, hợp tác cũng không phải một lần có thể nói thành. Đào Tử là người phụ nữ có thai, loại trang diện này vẫn là đừng ra mặt tốt. Giang Vi Vi cũng chính là cái tiểu cô nương mà thôi. Tiểu Bạch cũng coi là bọn hắn sức chiến đấu, mang đi ra ngoài còn có thể chấn nhiếp một cái đối phương, không chừng đối phương sẽ coi là Tiểu Bạch cũng là dị hình loại cũng khó nói. Sau khi nói xong, Diệp Hán liếm liếm răng hàm, luôn cảm thấy dạng này thiếu điểm cái gì lại đem mỗi loại hạt giống cũng mang lên một điểm. Hợp tác cũng nên mang theo thành ý đi qua. Hạt giống, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thiếu đi. Dã ma thế nhưng là là Diệp Hàn bọn hắn chuẩn bị mấy chục loại rau quả hạt giống, luôn có đối phương muốn. Quyết định như thế đi về sau, bốn người một hổ đã ăn xong cơm tối sau liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Diệp Hàn vừa đi lớn nửa ngày, Điểm Tâm cùng cơm trưa ba người khác cũng đến qua. Sáng ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Hàn, Âu Dương cùng Tiểu Bạch đều mặc trên áo chống đạn, Diệp Hàn mang theo hai cái súng trường cùng một cây súng lục, Âu Dương mang theo một cái súng trường cùng một cây súng lục, Tiểu Bạch trên bụng cột 36 loại hạt giống, liền xuất phát. Vẫn như cũ là đang ngồi du thuyền tới trước bến tàu, sau đó lại hướng kia tràng văn phòng đi qua. Mặc dù ngày hôm qua bị Sả Mỹ nữ đưa tới không ít phẫu trông zombie, nhưng hôm nay trên đường phố vẫn như cũ là không có nhìn thấy bất luận cái gì zombie, Âu Dương nhìn xem hai bên đường trắng cảnh, tâm tình mười điểm nặng nghề. Mặc dù ngày hôm qua sớm đã nghe Diệp Hàn miêu tả qua, nhưng tận mắt nhìn đến luôn luôn không đồng dạng. Tiểu Bạch không phải rất ưa thích loại này không khí, toàn thân cảnh giác. Diệp Hàn bọn hắn sớm 10 phút đạt tới địa điểm đích định, nơi đó sớm có người đợi thêm. Cầm đầu vẫn là ngày hôm qua thanh niên, phía sau hắn cũng là giống như ngày hôm qua bảy cái người. Diệp Hàn cùng Âu Dương vừa hiện thân, bọn hắn lập tức nhìn lại. Các loại nhìn thấy Diệp Hàn phía sau Tiểu Bạch về sau, bọn hắn tám sắc mặt người hoàn toàn thay đổi. Đây là cái gì? Bầu không khí lập tức biến 10 điểm phần trương. Tiểu Bạch cảm nhận được đối diện tám người sát khí, cũng nghe răng vận sức chờ phát động. Trang diện lập tức hết sức căng thẳng. Diệp Hàn lập tức mở miệng. Trớ Khẩn Trương, đây là nhóm chúng ta đồng bạn, chỉ là một con hổ. Sau khi nói xong, Diệp Hàn hướng Tiểu Bạch chỉ huy đến. Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm rất tốt. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hàn, mười điểm không vui ghé vào Diệp Hàn bên chân. Song phương không khí lập tức hóa giải xuống tới đối phương tám người thậm chí quỷ dị ở trong mắt Tiểu Bạch thấy được quy khuất. Cái này nhìn không quá giống là dị hình loại. Thanh niên kia nhìn xem Diệp Hàn mở miệng nói, "Tiểu Bạch dĩ nhiên không phải, Tiểu Bạch là bị nhóm chúng ta nuôi lớn đồng bạn." Chương 850. Khó có thể tin. Chương 850, khó có thể tin quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Thanh niên kia nghe Diệp Hàn cười nói, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Diệp Hàn, mở miệng lần nữa hỏi, "Các ngươi nuôi lớn? Nuôi bao lâu?" Diệp Hàn chấp chấp chân mày phải, trả lời chắc chắn thanh niên kia nuôi một năm dưới trở lên. Diệp Hàn vừa nói, một bên chú ý đến đám người này biểu lộ đám người kia nghe được hơn một năm về sau, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Diệp Hàn suy đoán, cái thế giới này biến thành dạng này chỉ ít hai năm trở lên. Xác định tiểu bạch tạm thời sẽ không chủ động công kích về sau, thanh niên cầm đầu liền tiến vào vào chính đề, hắn hướng Diệp Hàn gật đầu. Các ngươi tốt, ta gọi Chu Vọng. Đằng sau ta mấy vị đều là ta đội viên. Diệp Hàn nhìn xem Chu Vọng cũng gật đầu, mở miệng giới thiệu, ta gọi Diệp Hàn, đây là ta đồng bạn Âu Dương. Diệp Hàn cùng Chu Vọng hai người cũng hết sức ăn ý không có lựa chọn nắm cái tay. Thế đạo không đồng dạng, loại trường hợp này vẫn là đừng có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc cho thỏa đáng. Diệp tiên sinh các ngươi súng đạn tựa hồ có không ít. Chu Vọng nhìn xem Diệp Hàn mở miệng hỏi đến. "Nhóm chúng ta kho vũ khí tổn cũng không nhiều." Lời nói một nửa, Diệp Hàn liền dừng một chút. Chu Vọng phía sau có mấy cá nhân nghe được cái này, đã nhíu mày. Chính Chu Vọng biểu lộ ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này Chu Vọng tâm tính không đơn giản a, bất quá nhóm chúng ta cũng là mang theo thành ý tới. Diệp Hàn bất động thanh sắc quan sát một vòng đối diện tám cá nhân biểu lộ về sau, tiếp tục mở miệng trong đây chúng ta có tuyệt đại bộ phận trước kia phổ biến rau quả hạt giống lần này diệp hàn vừa nói xong chu vọng biểu lộ rốt cục có biến hóa hạt giống vẫn là trước kia phổ biến đại bộ phận rau quả hạt giống cái này dụ hoặc quá lớn chỉ cần diệp hàn nói là thật thế giới tận thế đến đến nay đại bộ phận rau quả trồng điều kiện càng ngày càng gian nan rau quả tươi kia càng là 10 điểm vật chất quý chu vọng mím môi một cái trầm giọng mở miệng trước bất luận các ngươi có hạt giống việc này thật giả tính chất ngươi nói tuyệt đại bộ phận rau quả hạt giống cái này tuyệt đại bộ phận nói không khỏi quá mức a diệp hàn cười cười chỉ cần ngươi có biện pháp nghiệm chứng trong tay chúng ta hạt giống, ta có thể để ngươi yên tâm nghiệm chứng." Diệp Hàn câu nói này, có thể nói là khẩu khí vô cùng lớn. Nhóm chúng ta có biện pháp tại một tuần bên trong liền có thể nghiệm chứng trong tay các ngươi tất cả hạt giống thật giả tính chất cùng chủng loại." Nghe được cái này, Diệp Hàn cùng Âu Dương Tâm bên trong đều là trầm xuống. Một tuần thời gian liền có thể nghiệm chứng xong xuôi. Trong hai người đều là nghĩ đến dị năng tồn tại. Cái thế giới này dị năng, quả nhiên là thật tồn tại. Diệp Hàn không có biểu lộ ra bất luận cái gì một tia nặng nề, cong lên khóe miệng đối với Chu Vọng bọn hắn cười cười. Trong tay chúng ta hạt giống có 56 loại các ngươi xác định trong một tuần liền có thể nghiệm chứng xong. 56 loại. Nghe được cái số này, Chu Vọng biểu lộ lần nữa khiếp sợ. Chu Vọng phía sau bảy cá nhân càng là trực tiếp hét lên kinh ngạc. 56 loại. Thật giả? Làm sao có thể nhiều như vậy? Giả thiên Nha, đây không có khả năng đi. Chu Vọng thở sâu một khẩu khí về sau, hướng về phía sau làm giận ngưng tay phải lên. Bọn hắn lập tức liền an tĩnh lại. Diệp Tiên Sinh nói chuyện, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Diệp Hàn tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Ta có thể hiểu được. Ngươi chỉ cần nói cho ta Ta dùng cái này 506 loại hạt giống, có thể tại các ngươi cái này đổi lấy cái gì?" Chu Vọng nghe Diệp Hàn lời nói, đôi trong mắt thần sắc trầm xuống. "Có thể đổi lấy loại trừ vũ khí bên ngoài, nhóm chúng ta tất cả có thể cho đến ngươi đồ vật hoặc là năng lực." Nghe Chu Vọng trả lời, Diệp Hàn cười cười. "Chương 851, xem rõ." "Chương 851, xem dò Quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước Âu Dương nhìn Diệp Hàn một chút. Diệp Hàn quay về Âu Dương một cái yên tâm nhãn thần. "Cho tới bây giờ cũng rất thuận lợi, nhưng mà chính là quá thuận lợi." Nhiều Âu Dương bất an nhìn thoáng qua Diệp Hàn. Diệp Hàn ngược lại là cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dù sao Chu Vọng bọn hắn lực lượng có đủ, trực tiếp tới tám cá nhân. Diệp Hàn ở trong lòng đoán trưởng, bọn hắn trong đội dị năng giả sẽ không thiếu. Bọn hắn căn bản cũng không sợ toàn bộ quá trình giao dịch bên trong sẽ xuất hiện cái gì. Một ba bảy, vấn đề. Càng là không cần làm ra vấn đề gì. Những này hạt giống đủ thuê các ngươi một cái đội bao lâu? Diệp Hàn lời nói nhường Chu Vọng phía sau mấy người trực tiếp trừng lớn hai mắt. Ngươi thế mà muốn thuê do nhóm chúng ta? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ nhóm chúng ta thế nhưng là? Bọn hắn lời còn chưa nói hết, Chu Vọng liền ngăn lại bọn hắn gửi ta cái này nói đi xuống. Một tuần. Chu Vọng trực tiếp cấp ra trả lời chắc chắn. Diệp Hàn biểu thị không hài lòng lắm, nói ra. Một tháng, chu vọng nhữ như mày, cũng tiếp tục mở miệng. quá lâu, Diệp Hàn cười cười, tiếp tục mở miệng. Vậy liền nửa tháng, chu vọng nhữ mày càng sâu hơn, nữ khí cũng tăng thêm. Nhiều nhất 10 ngày. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, đồng ý, được, vậy liền 10 ngày. Tiểu Bạch, bắt đầu. Diệp Hàn vỗ vỗ tiểu bạch đầu, tiểu bạch đứng lên. Cái này trong ngay mắt, Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được bầu không khí lần nữa biến hóa. Mặc dù đối diện tất cả mọi người biểu lộ cùng động tác nhìn cũng không hề biến hóa, nhưng là Diệp Hàn chính là phát hiện bọn hắn tất cả mọi người tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Diệp Hàn từ nhỏ trắng trên cổ hiệu cái cái túi nhỏ xuống tới, cái túi nhỏ còn không có Diệp Hàn tay lớn cỡ bàn tay. Tiểu Bạch hiện tại lông tóc thật dài không ít, cái này cái túi nhỏ cột vào Tiểu Bạch cái cổ quyết bên trên, trên cơ bản là nhìn không ra. Diệp Hàn trực tiếp đem cái túi vứt cho Chu Vọng, đồng thời mở miệng. "Trong này chỉ có 28 hạt giống, khác một nửa hạt giống đợi 10 ngày sau lại cho các ngươi." Chu Vọng tiếp nhận cái túi, gật đầu. "Chu Vọng bọn hắn tất cả mọi người, tại toàn bộ quá trình bên trong cũng không hỏi muốn thuê bọn hắn làm gì. Diệp Hàn Hiếu Kỳ mở miệng hỏi: "Các ngươi liền không hiếu kỳ nhóm chúng ta muốn thuê các ngươi làm cái gì sao?" Chu Vọng hiện tại lại khôi phục thành mặt không biểu tình bộ dáng, phía sau hắn bảy cá nhân nghe được Diệp Hàn vấn đề cũng là một mặt không cảm thấy kinh ngạc tập mãi thành thói quen. "Không có gì tốt hỏi." Chu Vọng nhàn nhạt trả lời. "Cái này rất có thâm ý Diệp Hàn liếm liếm răng hàm." Chu Vọng xoay người, cầm trong tay hạt giống đưa cho phía sau coi là đeo kính trung niên nam nhân. Cái kia nam kết quả về sau, đặt ở trong lòng bàn tay hư cầm mấy giây sau, đối với Chu Vọng gật đầu. Diệp Hàn cùng Âu Dương nhìn xem bọn hắn hô động. Cái này đoán chừng chính là dị năng. Nhóm chúng ta thuê các người thời gian 10 ngày, các người rời đi doanh địa lâu như vậy không có vấn đề sao?" Diệp Hàn nói, nhìn về phía Chu Vọng đây là Diệp Hàn thăm dò. Chu Vọng nghe được Diệp Hàn nghi vấn về sau, sầm mặt lại. Phía sau hắn có mấy cá nhân trực tiếp bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. "Nhóm chúng ta ngược lại là tình nguyện mãi mãi cũng không trở về. Trở về làm gì? Bọn hắn ước gì nhóm chúng ta cũng chết ở bên ngoài. Ai quan tâm nhóm chúng ta có trở về hay không?" "Đủ rồi." Chu Vọng tập giọng hô một câu. Phía sau hắn mấy người mặc dù vẫn như cũng là một mặt không cam lòng, nhưng cũng đều nghe lời ngậm miệng. Diệp Hàn tâm lý cười một tiếng, đây là mâu thuẫn không nhỏ a đồng thời, bọn hắn cái đoàn đội này, thật đúng là phụ thuộc vào doanh địa. Doanh địa A Chu vọng nghe phía sau mấy người. Chương 852. Giới thiệu. Chương 852, giới thiệu quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Các ngươi vừa tới Thượng Hải thành không lâu đi. Ta xem các ngươi rất mặt sinh. Chu Vọng trình lý tốt cảm xúc về sau, cũng trái lại tìm hiểu lên Diệp Hàn bọn hắn tình huống Âu dương nhìn Chu Vọng một chút, không nói gì. Diệp Hàn mỉm cười, mở miệng trả lời. Là như thế này không sai, nhóm chúng ta vừa tới nơi này. Đối với nơi này tình huống cũng không phải hiểu rất rõ các người có thể giúp đỡ giới thiệu một chút không? Diệp Hàn xác thực cũng không có nói sai, xem Diệp Hàn thoải mái thừa nhận về sau, Chu Vọng cũng cũng liền 10 điểm khách khí cho Diệp Hàn cùng Âu Dương hai người giới thiệu Thượng Hải Thành hiện tại tình huống. Thượng Hải Thành hiện nay lớn nhất một cái doanh địa là từ trước kia Thượng Hải Thành nơi đó quân đội tổ chức, đại gia trực tiếp xưng hô cái này doanh địa là Thượng Hải Thành doanh địa. Chu Vọng nói lên Thượng Hải Thành doanh không chín thời điểm biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa, nhưng hắn phía sau mấy người biểu lộ cũng không phải là nhìn rất đẹp. Diệp Hàn cùng Âu Dương lập tức liền minh bạch, Chu Vọng bọn hắn phụ thuộc doanh địa, rất có thể chính là cái này Thượng Hải Thành doanh địa. Chu Vọng tiếp lấy nói ra, trừ cái đó ra còn có hai cái doanh địa thực lực cũng coi như chịu được. Một cái là đôi lôi doanh địa, một cái khác là hoa hồng đen doanh địa. Diệp Hằng ngạc nhiên phát hiện, nói lên hoa hồng đen doanh địa thời điểm, Chu Vọng biểu lộ thế mà quỷ dị có chút vi diệu. Liên liên phía sau hắn mấy người biểu lộ cũng khá là vi diệu. Thương Hải Thành người tự do cũng không hế, bất quá không có đáng giá chú ý. Thương Hải Thành doanh địa quy mô là lớn nhất, dị năng giả là nhiều nhất, súng đạn cũng là nhiều nhất. Đồng thời, quản lý cũng là nghiêm khắc nhất. Đôi lôi doanh địa người quản lý là một đôi song bảo thai huynh đệ, hai người bọn họ đều là tương đối hiếm thấy lôi hệ dị năng giả hoa hồng đen doanh địa người dẫn đầu là cái nữ nhân nàng là hơn hiếm thấy độc hệ dị năng giả đại thể tình huống chính là những thứ này chu vọng nói xong quả nhiên là vừa nhắc tới hoa hồng đen doanh địa chu vọng ngựa khí liền không thích hợp phía sau hắn mấy người biểu lộ càng thêm không thích hợp bất quá diệp hàn cùng âu dương hai người cũng rất lễ phép không có đi truy đến cùng cảm ơn diệp hàn cùng âu dương nghĩ chu vọng nói cảm ơn chu vọng lắc đầu đây là hà là diệp hàn cười cười đối với chu vọng tiếp tục mở miệng lại giới thiệu một cái những người khác đi dù sao muốn cùng một chỗ đợi mười ngày chu vọng gật đầu. Theo thứ tự giống như Diệp Hàn cùng Âu Dương hai người giới thiệu. Tiểu đội chúng ta thành viên đều là dị năng giả. Nghe được câu này, Diệp Hàn cùng Âu Dương hô hấp cũng nặng một điểm. Chu vọng mặt không đổi sắc nói tiếp: "Ta là băng hệ dị năng, Lý Viện Viện, không gian dị năng." Lý Viện Viện là cái nhìn không đến 20 tuổi tiểu nữ sinh, dáng dấp rất đáng yêu yêu, đủ tóc mái sóng vai tóc ngắn, khẽ mỉm cười, nhìn người vật vô hại. Hứa Thanh thả, thủy hệ dị năng. Lý Viện Viện cạnh bên Hứa Thanh Thà nhìn cùng Lý Viện Viện hoàn toàn là hai loại phong cách, là cái mặt lạnh mỹ nữ, một đầu đến eo bên trong phút tóc ngắn, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 897 tuổi bộ dáng. Chú nói, Kim Hệ Dị Năng, chú ý luân, Hỏa Hệ Dị Năng, Ngựa Phúc Úy, thổ Hệ Dị Năng. Cái này ba cái là nhìn 20 tuổi hơn chàng trai. Dương An, một hệ dị năng. Dương An là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tính, cũng chính là trước đó kiểm tra hạt giống vị dị năng giả kia. Vị cuối cùng là đội chúng ta bên trong bà bối. Tưởng trí Sa, trị liệu dị năng. Tưởng trí Sa là vị tóc trắng phơ lão nhân, nhưng nhìn trạng thái tinh thần rất tốt, hai mắt có thần, tại Chu Vọng trong đội ngũ nhìn so Chu Vọng còn bảo trì bình thản, tại tận thế trước đó tựa như là cái cán bộ kỳ cựu. Nghe Chu Vọng giới thiệu, Diệp Hàn cùng Âu Dương Liên cũng biết rõ, trị liệu dị năng tuyệt đối là 10 điểm hiếm thấy dị năng.